Chiêu 1534 Đại Nang Đạo Thoát Có phải rằng dạng đạo hữu đã nghỉ sai đời không? Thật sự huyền thiên xuất hiện sao? Nói như vậy thì không thể dùng huyết tế thuật triều hội bảo vật, cũng là chuyện bình thường. Một thành âm đự thử thản nhiên vang lên, từ trên tế đạn. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ, mặc áo choàng trắng, sầu lưng là một đôi cánh ngục sắc vừa rồi trong lời nói còn chứa một chút hà hê. Bộ phu nhân, mới vừa rồi ta và dạng huynh cùng nhau chủ trì pháp trận, thông qua huyết kế chi lực đích xác cảm ứng được sự tồn tại của kiện huyền thiên trạm linh kiếm. nhưng trong quá trình triệu hồi, dường như mắc sai lầm, đột nhiên biến mất trên đường. chẳng lẽ kiếm này đã thông linh, có thể nào tự mình phá hư không? một thanh niên khác đột nhiên mở miệng. Người này trên đầu có một cái sừng trắng đang phát sáng, đúng là tên mà nửa năm trước Hàng Lập từng gặp qua trên cử đạo là Độc Giác Thành Niên của Giác Động Tộc. Mà người nói chuyện đầu tiên, hiển nhiên chính là tên Ngư nhạn Nhân cô Hải Vương Tộc. Chỉ là lúc này, trên mặt Ngư nhạn Nhân mang theo vài phần nhớ nhác. Có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không, thì hiện nhiên chỉ có hai vị đạo hữu chủ trì pháp trần biết. Ta chỉ ở bên ngoài phối hợp với hai vị đạo hữu mà thôi. Một đạo giả mặc tạo bào, sau lưng có một đôi cánh xám trò, cùng thản nhiên nói một câu. Hắn cầm một cây long đầu quải trường, không chút nào che giấu lời nói châm chọc. Về phần phi linh tộc nhân còn lại, thì mặc dù không nói, nhưng ánh mắt nhìn về độc giác thành niên và ngư nhạn nhân cũng có chút bất thiện. Độc giác thanh niên không trả lời, chỉ nhìn ngư nhạn nhân một cái. Hai người môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không hề phát ra âm thanh, hiển nhiên đang truyền âm bàn bạc điều gì. Thấy bộ dạng hai người không hề kiên đề gì, thì sắc mặt phi linh tộc nhân càng trở nên khó coi. Nếu như đã thất bại, thì chúng ta lập tức làm lại huyết tế một lần. Hiện tại, huyết khí chưa tàn hết, hẳn là có thể làm được việc này. Chỉ cần kiền huyền thiên linh bạo vẫn còn đang trong khu vực của phi linh tộc các ngươi. Thì trừ hoáng không thành vấn đề. Hai tên dị tộc tự hồ thương lượng xong, Độc giác thanh niên đột nhiên quay đầu nói, Thần sắc có chút âm trầm. Làm lại một lần nữa ư, Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ muốn ta cạn kiệt pháp lực sao? Bởi vừa rồi huyết tế, Đã làm cho linh lực của ta tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cử hành lại, Thì sẽ hao tổn tới chân nguyên. Tạ bạo lão dạ đột nhiên, giậm long đầu quải trường xuống đất, Phát ra tiếng phanh, làm cho cả tế đàn cũng lùng lai. Nhơn Mộ Hiển Nhiên biết việc này có chút ép buộc, nhưng so với khó khăn khi trong đường năm diệt hai tộc, đành chết vàng mang hoang cửu thú thì không là gì. Nếu như cơ hội lần này mất đi, thì mấy vị đạo hữu đều không thể đảm đương được trách nhiệm. Đồng giác thay niên nhắm mắt, không thèm để ý nói. Vừa nghe lời này, Tào Bảo lão giả lộ ra vẻ giận dữ, thân hình tiến lên vài bước, tựa hồ muốn khiển trách điều gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong đám người truyền ra, lập tức vang lên một giọng nói khàn khàn Du hiền đệ, bình tĩnh lại một chút. Duyệt đạo hữu đại diện cho giác hoàng tộc mà đến, sao có thể nói chuyện vô lý? Một nhân ảnh bị sưng trắng bao phủ, nhìn không thấy dung màu, tiếng nói vừa rồi phát ra từ người này. Hùng huynh nó có lý, là dư mộ có chút lộ mạng rồi. Tạo bào lão già nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng cùng nhanh trí, ngay lập tức cung kính trả lời. "Hồng đạo hữu có cao kiến gì chăng?" Độc giác thanh niên thê nhân ảnh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức cường cười hỏi. "Địch xác có chút thắc mắc, việc tiếp tục thực hiện cũng không khó, nhưng nếu vẫn không thành công thì thế nào?" Nhân ảnh sau khi cười hăng hắc thì lạnh lùng hỏi, "Nếu như cả hai lần đều không thành công, Thì vật ấy thật sự đã không còn ở khu vực này. Hạ người chúng ta lập tức rời đi, điều kiện lúc trước cũng sẽ đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Độc giác thành niên không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Trong lúc về tộc này nói chuyện, ngư nhạn nhân ở một bên cũng không nói gì thêm, dường như cũng đồng ý. Tốt, có lời hứa này của đạo hữu là được. Chúng ta sẽ tiếp tục giúp các người. Nhân ảnh dụng ngự khí có vài phần ra lệnh Nói với những người khác Nói cùng kỳ quái Mấy tên phi linh tộc cấp cao khác Nghe được lời này đều không có lấy nửa điểm bất mạng Đều yên lặng gợt đầu không một tiếng động Chỉ sau một lát Bề mặt huyết hồ lại sụt sôi Đồng thời Một luồng hắc khí ngưng kết trên mặt hồ Huyết sắc vụ hại bắt đầu kịch liệt quay cuồng Mà tại trung tâm tế đạn Thì hoàn toàn bị huyết quan bao phủ Bên trong mơ hồ truyền ra Tiên chú ngự tối nghĩa. Một trận đau nhất giống như đầu bị xé làm hai truyền đến, Hàng Lập rút cuộc tỉnh dậy. hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen. Lúc này Hàng cố hết sức mở hai mắt, nhưng hai mấy mắt giống như bị núi đè, căn bạn không thể nào mở ra. Lần này, Hàng Lập giật mình khi phát hiện mình đang nằm, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay còn ngón tay cũng không thể nhúc nhích.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 là lúc trước theo bản năng vô ý huy động thanh kiếm nghĩ đến việc huyền thiên quả thực hóa thành bảo kiếm trong lòng hạng lộc không ngừng quay cuồng nhưng lại cảm thấy rất may mắn một kiếm kỳ chém ra trời đất dường như biến sắc chẳng dừng các đức truyền tống thậm chí còn xé toạc hư không một kiếm này chém ra chẳng những pháp lực bị hấp thu hầu như không còn mà ngay cả thần niệm chiêu lực đồng dạng cũng bị hấp thu hầu như không còn lúc này. Hẳn bị hút vào hư không vỡ nát, khiến cho bản thân hồn mê, bất tình. Bất quá, bây giờ nhớ lại. Một kiếm kia mơ hồ chỉ mới phát huy một chút uy lực. Kiếm này có thể hấp thu pháp lực cùng thần niệm, thậm chí cũng liên quan tới tình huyết lúc trước mất đi. Hạng lập âm thầm phỏng đoán sự việc. Bất quá, khi biết tình huống trong cơ thể, hạng lập ngược lại bình tĩnh hơn. Vô luận là tình huyết hay pháp lực thần niệm đều không tạo thành vết thương trí mạng, chỉ cần dùng đan dược tình dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại như lúc trước. Hiện tại quá im ắn, có vẻ là đã thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù hắn không thể mở mắt, thần niệm cũng không có cách nào phóng ra, nhưng từ mùi vị của gió thì hắn đoán rằng mình đang nằm ở một nơi nào đó rất gần biển, mà dưới thân lại mềm mại dị thường, có vẻ là bài cỏ chăng. Chẳng lẽ rằng vẫn chưa bị truyền tống đến nơi quá xa? Trong lòng hàng lập có chút nghi hoặc, nhưng khi nghĩ lại thì thấy lo lắng. Hiện tại vô luận thân thể hay pháp lực đều không tốt, không thể nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể nằm yên. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt hạng lập bừa đồng, miệng cường mở mắt nhìn. Trước mắt là một trời màu lam nhạt. Không thấy huyết vân quỷ gì nọ, hàng lập nhẹ thở ra một hơi. Rốt cuộc trở nên yên tâm. Lại trải qua mấy canh giờ, Hạng Lập có thể cử động cổ, có thể ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Phản phất đang ở trong một sân cốc nhỏ, ba mặt là đồi núi, một mặt là lối ra. Diện tích sân cốc bất quá chỉ hơn ngàn dặm mà thôi, mà hắn thì lại đang nằm giữa sân cốc. Ánh mắt Hạng Lập lộ ra tim mỉm cười, khỏe miệng cò quát một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy đau miệng. Lúc này hàng mới phát hiện, cả cơ thể mình đang đau nhất dị thường. Từ khi hắn tu luyện Phạm Thánh Trần Bà Công cho tới nay, vẫn chưa từng có cảm giác này. Xem ra, việc huy động huyền thiên quả thực, ngoài trừ bị hấp thu pháp lực và thần niệm thì dường như cơ thể có cái gì cũng bị hấp thu hết. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, thì chắc chắn không phải chỉ có bộ dáng thế này đâu. Trong lòng âm thầm tự đền giá, hàng lập vẫn làng yên nằm trên bài cỏ. Sau khi trải qua hơn nửa ngày, Hàng Lập đồng đầy ngón tay, dường như khôi phục lại một chút khí lực. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức đã biến mất không thấy đâu. Bởi vì, ngay lúc này đây, từ ngoài sơn cốc, truyền đến tiếng phanh phành như có thứ gì thật to nền xuống. Xem đồ chấn động của mặt đất, thì có lẽ là một quái vật lớn đang đi vào tiểu cốc. Hàng Lập ngước mắt nhìn. Nhất thời gắt gao, nhìn thẳng về lối vào sân cốc, thần sắc trở nên ngưng trọng. Kết quả là một lát sau, một cự vật thần cao hơn mười trường, đang tiến vào cốc, đúng là một con cua lớn. hai mắt con cua này chấp một cái, cả người phát ra thanh sắc ưu quang, phản phất như mặc một kiền thanh sắc chiến giáp. Mà trên chiến giáp, lại còn có gai nhọn, khiến người ta phải hấp một ngụm lương khí, không lành mà run cự dạy Ngay từ đầu hiển nhiên, vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của hàng lập, tiến thẳng về phía đồi núi. Chỉ một lát sau, đã tiến vào một vách núi, hai càng gắp một tàn đa lớn cho vào trong miệng. Trong miệng phát ra tiếng giác chi giác chi, làm cho người ta nổi da gà. Thấy cử dại, vẫn chưa làm khó dễ mình, sắc mặt hàng lập buông lỏng, vẻ ngưng trọng, giảm đi vài phần. Còn cù lớn bên kia, sau khi cắn nuốt mười mấy tàn đa lớn, thì con người màu xanh đột nhiên chợt lóe, thân hình vừa chuyển, trực tiếp tiến về phía hàng lập. Hai mắt hàng lập co rút lại, cùng con cua nhìn nhau. Bỗng nhiên từ trong miệng con cua phát ra tiếng tệ tệ quái dị. Tiếp theo hai càng vùng lên, khi thể hùng hằng đánh thẳng về phía hàng lập. sắc mặt hàng lập vô cùng âm trầm, hàng mang trong mắt dấp động, không hề có chút cảm tình, nhìn thẳng vào con cua, không chút nào kinh sợ. Chương 1535 Xài nhân Mặc dù con cu khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát đã tới cách hàng lập bảy tám trường. Cơ hội chỉ một lần bò là có thể dùng hai càng công kích hàng lập. Vậy tàn khốc trong mắt hàng lập chợt lấy, người hơi căng lên, đồng thời miệng vừa động, dường như sẽ phun ra vật gì ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rít truyền đến, tiếp theo. Một đạo ngần mang trượt lóe, một vật từ xa băng tới, chỉ chốc lát, đã đánh lên thân hình khổng lồ của con cua. Tiềm giáp màu xanh, nhìn như cứng không thể phá, nhưng khi ngần mang đánh vào, lại phát ra một tiếng vang, ngần giáp bị vỡ, một dòng máu xanh tuôn ra. Ngần mang kia rõ ràng là một cây ngần xoa dài một trường, nhưng nửa phần phía trên lại gắt gào cắm vào lưng của con cua, chỉ lộ ra nửa phần chui bên dưới mà thôi. Còn cua bị thương, phát ra một tiếng hống kinh thiên động địa, thân hình lập tức ngừng lại rồi đổi hương cốc khẩu phong tới. công kích vừa này vẫn chưa tạo thành thương tổn quan lớn cho quái vật, ngược lại còn kích phát hùng tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập hiển nhiên kinh ngạc, cũng vội vàng xoay đầu nhìn về phía miệng cốc. Chỉ thấy lối vào sân cốc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh chiều cao không đầu nhất. Những nhân ảnh này, nhìn qua thì nam nữ đều có, trong tay cầm tiêu thương, ngần quan thiểm động, trong đó hai tay nam nhân trắng kiện, còn nữ nhân, nữ nhân thì mặc quần áo bó sát, cũng lộ ra khi tức mạnh mẽ. Ánh mắt hạng lộc khi đào qua những người này, thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người này, dĩ nhiên từ phần eo trở xuống, không phải là đôi chân mà là thần rắn, màu sắc khác nhau, lại có vậy màu nhạt. Đây là dị tộc nhân, dường như từ trước tới nay, hắn chưa từng nghe nói qua dị tộc loài này. Trong lòng hạng lập, lập tức có kết luận. Không chờ hắn suy nghĩ, còn cua đã phong tới gần đám nam nữ dị tộc này. Nhưng một gà đại hắn cầm đầu ra hiệu, lập tức bóng người nhanh như chớp bày lên, bày thành hai hàng sáu gà nam tử phía trước, bảy nữ tử ở đằng sau. Đại hắn quát lên một tiếng chói tay. Nhất thời đám người cùng đồng thời nắm chặt ngần thương trong tay. Sáu đạo gần mang chợt lóe đánh trúng thân hình to lớn của con cua. Nhưng đồng dạng chỉ có thể đâm một nửa vào thân hình nó, cũng không thể thật sự làm cho quái vật này trọng thương. Máu chảy ra càng làm con cua nổi giận, hã miệng phun ra một đoạn tinh khí giống như bọt. Đại Hán vừa thấy bọt này, sắc mặt khẻ biến, trong miệng nhanh chóng niệm hai câu. Mơ hồ có chút gấp gáp, bàn tay đưa ra phía sau lưng, dĩ nhiên móc ra một viên đá biển màu trắng. Phía trên mơ hồ có quan mang thiệm động, từ hồ có chút không giống vật bình thường. Nhân đại hán lại không chút chần chờ, cầm vật trong tay, ném vào đám bọt. Viên đá trầm nhai mắt rời khỏi tay, hóa thành một đoạn hồng quang, bắn ra. Mà sau khi va chạm cùng đám bọt, thì lại phát ra tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Một đoàn liệt diệm đem đám bọt vây vào trong. Một lát sau thì cả hai đều biến mất. Con cua nhân cơ hội này, phong tới những tổng nhân khác gần đó. Nhưng lúc này, sáu người hàng đầu tiên đột nhiên nhảy lên chia làm hai hướng, đánh thẳng về hai bên sườn của con cua. Sau đó cổ tay đồng thời rung lên, thân thể ngã về sau. Nguyên bản con cua khi thấy hung hạng, chợt ngưng lại, nhất thời đứng yên tại chỗ. Làm màn trong mắt hàng lập chợt lóe. Lúc này mới nhìn rõ trên cổ tay những người này, hóa ra có những sợi tơ tầm trầm suốt. Sáu gã dị tộc dùng sức trói chặt quái vật. Sáu gã nam tự dị tộc này quả nhiên rất mạnh, bật quả càng làm cho hạng lập đề tâm, chính là trên cổ tay bọn họ, đều mang theo găng tay màu vàng, mặt ngoài có linh quang chấp động, từ hồi là một kiện pháp khí cấp thấp. Sáu người này dùng sức mạnh cộng với găng tay, khiến cho con cua phải dừng lại. Bất quả chỉ trì hoãn trong chốc lát, hai càng của con cua liền nhanh như chớp, đánh ra. Nhất thời phanh hai tiếng, buồn bực phát lên, sáu sợi tơ tầm bị cắt đứt hai sợi, khiến cho hai gã nam tự dị tộc đang liều mạng dùng sức kéo, ngay lập tức ngã lăn ra ngoài. Mắt thấy càng lớn của con cua chỉ sau so vài lần huy động là có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Nhưng đúng lúc này, hàng nữ dị tộc nhân lại phóng ngần xoa trong tay ra. Một âm thanh trầm nguồn vang lên, cười giải phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sáu chân đều bị một thứ gì đâm xuyên vào, chỉ còn lại hai chân, tuy không bị thương nhưng nhất thời lại nghi ngạ. Không thể duy trì thăng bằng, ầm một tiếng, thân hình khổng lồ của con cua ngã sấp xuống mặt đất, đèn phù cần gần đó biến thành một cây hố khổng lồ. Lần này, nguyên bản thần sắc những dị tổng nhân khác có chút khẩn trương, lập tức đều hoang hô. Từ hồ đã nắm chắc được thắng lợi. Con cua, mất đi năng lực hành động, thì đích xác cũng không còn lực hoàn thủ. Những dị tộc nhân này không phân biệt nam nữ, tới gần con cua khoảng một trường, đem vũ khí sau lưng, đảm vào tất cả những chỗ yếu hại của con cua. Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm con cua không thể đứng dậy, cho nên lần công kích này hiển nhiên không thất bại. Chỉ chốc lát còn cua đã bị hơn 10 cây tiêu thương cùng phi xoa, đâm xuyên qua thân thể, hoàn toàn chết đi. Hàng lập nằm trên mặt đất, nhìn thấy tất thầy. Thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng ý niệm trong đầu lại cấp tốc say chuyện. Vì tộc nhân này dùng thủ pháp cùng vụ khí thấp dài, đánh chết còn cua, tự hồ có chút lai lịch. Bất quả chỉ dựa vào chút năng lực đó, thì cho dù hiện tại hắn không thể đứng dậy, họ cũng không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì.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 Lúc này, một nữ tử dị tộc nhân từng đối dễ nhìn, có vẻ mềm mại nữ tính, đột nhiên trường tới chỗ đại hán cầm đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ về chỗ hàng lập đang nằm, trong miệng phát ra tiếng nói dễ nghe, có chút gần giống như ngôn ngữ của nhân tộc, nhưng khi cố gắng lắng nghe thì lại nghe không rõ, và lại còn có vài phần mơ hồ. Tên đại hán kia, da màu cổ đồng, vóc người cao lớn, là một gã nửa phần thân dưới là trắng Đại hán nghe nữ tử nói xong, một đôi tình quan từ trong nhái mắt nhìn về Hàng Lập, hiện nhiên vừa lúc chạm bị ánh mắt của Hàng Lập. Thấy ánh mắt Hàng Lập bình tĩnh như nước, đại hán rùng mình. Ánh mắt sau khi nhìn qua hai chân Hàng Lập thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng cùng nữ tử nói hai câu, rồi vội vã đi về phía Hàng Lập. Đừng nhìn nữ thân dưới của đại hán là rắn mà nhầm, tốc độ thật ra rất nhanh, chỉ vài lần trường đã đi hơn mười trường. Sau vài lần hô hấp, đã tới ngay trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập yên lặng, nhìn dị tộc trước mặt, vẫn chưa mở miệng nói gì. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện tiểu phúc của hắn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn có chút căng lên. Đương nhiên, đại hắn lần đầu tiên thấy Hàng Lập, nên không nhìn ra có điều gì không ổn. Bất quá, đại hắn đột nhiên khom người, giơ tay ra trước ngực, làm bồi dáng thi lệ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 Hàng nhướng mày, liên tiếp đổi sang nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng đại hán vẫn như nước chảy lá môn, hoàn toàn không hiểu. Hàng lập thở dài một hơi, không nói. Những lúc này, đại hán cẩn thận nhìn bộ dáng hàng lập. Từ hồi nhận ra, hàng lập không thể nào nhút nhích. Đột nhiên quay đầu, lại gọi to vài nhân tộc khác. nhất thời, bốn đệ tử lập tức ngừng tay, chạy về phía bên này. Đại hán nghiêm nghị phân phó vài câu. Mấy nữ tử lội ra về giật mình, nhìn hàng lập vài lần, lập tức lội ra vẻ kính sợ. Những nữ tử này sau khi thi lệ với hàng lập thì đều đi về phía sân cốc gần đó. Chỉ thấy ngân quan chợt lóe, kỳ cối bị các nàng dùng ngân nhận trong tay chặt đứt. Ngân nhận trong tay nữ tử dị tộc huy động, chỉ một lát đã dùng cây cùng một ít gia thú mang theo, làm thành một cây cán. Sau đó, nữ tử dị tộc cầm lấy chạy về phía bên này. Hàng Lập đến lúc này hiện nhiên, hoàn toàn nhìn ra những xà nhân này không hề cả ác ý. Tiểu Phúc mới lặng lẽ khôi phục như thường. Sau đó, bốn xà nữ đem vọng tới trước mặt Hàng Lập, cùng kinh nói vài câu. Cho dù không nói được, nhưng giờ phút này, Hàng Lập cũng biết dụng ý của các nàng. Sau khi hơi trầm ngâm, thì liền ngợt đầu. Nhất thời, mấy xà nhân lộ ra về vui mừng. Hai xà nữ sau khi thi lệ, thì cẩn thận nhất hai chân. Rồi tới nửa người trên của Hàng Lập để lên trên vọng. Hai đứa từ cẩn thận giúp Hàng Lập sửa tư thế, tránh Hàng Lập có cảm giác không khỏe. Chương 1536 Hòa Dương Tộc Giờ phút này, những xạ nhân khác cũng đã chi xong con cua, đem tài liệu cùng thịt, chất vài túi da mềm mại trên lưng. Đám người này đều có hơn hai trường, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi. Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân Lại chẳng khiến họ chật vật Vẫn dễ dàng tự nhiên Bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người Bốn nữ xà nhân Sau khi mang hàng lập tới Thì đại hán hét một tiếng Nam xà nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngụ Đoàn người cứ như vậy Đi ra ngoài sân cốc Đi ra khỏi cốc khẩu Trước mắt hàng lập sáng người Lúc này hàng mới phát hiện Cách cốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ. Sân cốc này hóa ra lại gần biển như vậy, trách không được là các loại quái vật như con cua vừa rồi. Bất quá, hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ gió biển mênh mang mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi hàng Lập còn ở trong sân cốc, không hề nghe thấy tiếng sóng. Những xà nhân này mang hàng Lập đi dọc theo bờ biển. Một lát sau, khi đã đi qua vài con đường hoang vèo, đánh giá khắp nơi một chút, Thì Hàng Lập trong lòng chợt hiểu, nơi đây không phải là ven biển đại lục gì, mà là một biển đảo xa lạ, đi khoảng 10 dòng, đội ngũ rốt cuộc tới một bãi đá ngầm. Tại bãi đá ngầm này có 7 chiếc thuyền cổ quái, dài ngắn khác nhau, trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được 4-5 người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được 2 người. Những chiếc thuyền này rất đơn giản, dùng các loài đầu quai thú khảm vào. Thần thuyền được làm bằng gỗ. Hàng lập bà hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất, những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn. Sau đó, đoàn người chèo ra biển. Những xà nhân này, vô luận là nam hay nữ, cũng đều có thể lực hơn người. Mãi chèo cứ khoảng thai, không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước, la về phía trước như tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tịnh, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả chỉ sau một thời thần. Phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một hàng lập, hiếp hai mắt lại, làm màn trong đồng tử chợt lóe đem cảnh vật phía xa xa, nhìn thấy đại khái. Đây là một hòn đảo nhỏ, diện tích khoảng mấy trăm dòng. Trên đảo là cây cỏ xanh tươi, từ hồ là một nơi rất đẹp. Bất quả trên đảo có một cử sơn, trên đỉnh có chút màu hồng, phía dưới thì có chút xám trắng, từ hồ là một ngọn núi lửa. Những thơ khác trên đảo, bởi vì hàng lập chưa khôi phục pháp lực, nên không thể nào tăng khả năng của linh mục thần thông. hiển nhiên, không thể nào nhìn thêm được gì. Chiếc thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng cập bờ. Sau thời gian một bữa cơm, thì chỉ còn cách đảo này chưa tới 10 dặm. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời đang yên lặng, chợt biến đổi. Vô số mây đen hiện ra. Tiếp theo biển nổi gió lớn, mưa tầm tạ từ trên mây đen đổ xuống ầm ầm. Khí trời ngoài biển khơi hóa cực nhanh, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mấy thứ này cũng không thể nào tạo thành ủy hiếp đối với thuyền, bởi vì xà nhân trên thuyền bồi thứ gì đó và chiếc thuyền, khiến cho chiếc thuyền một màn hào quang bỗng nhiên xuất hiện, đem thuyền bảo vệ vào bên trong. Nhưng ánh mắt xà nhân vẫn chưa vì vậy mà buông lòng, Bởi vì khí trời ngoài khơi lại đột nhiên biến đổi sóng lớn đồng thời vọt thẳng lên cao, dùng khi thế phô thiền cái địa đánh xuống thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bất quá chỉ dài hai ba trượng, trước mặt sóng lớn có vẻ vô cùng nhỏ bé, bội dạng không thể kháng cự. Nhưng bởi vì có bài sắc quan tráo bảo vệ, cho nên cũng không xuất hiện chuyện tình thuyền lật người chết. Nhưng chúng đối mặt với sóng biển có vẻ kinh hiểm vàng phần, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể nào di chuyển tới phía trước. Hạng lập thấy được cảnh này thì ngẩn ra. Ánh mắt sau khi đảo qua hai xài nữ thì phát hiện, mặc dù ánh mắt các nàng ngưng trọng nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ kinh hoàng nhiều. Xem ra những sài nhân này hẳn là có cách ứng phó. Quả nhiên đúng như hạng lập nghĩ, ngay lúc chiếc thuyền kinh hiểm vặn phần, đột nhiên từ trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện một bạch sắc quang trụ. Quang trụ chợt lóe lên thì biến mất vào trong mây đen. Nhất thời từ trong mây đen. Truyền ra một trận ầm ẩm, một quan đoàn thật lớn bạo liệt ra, bạch sắc khỉ lạng sau khi quay cuồng, thì đem mây đen đầy trời, phá toàn thành một lỗ hồng cực lớn cỡ trăm trường. Hàng lập hiện nhiên kinh hại, không hỏi hướng về biển đảo nhìn vài lần, nhưng tốc độ quan trụ thật sự quá nhanh, hơn nữa chỉ chợt lóe, hắn thật sự không thấy rõ từ nơi nào trên đảo bán ra. Mây đen Sau khi bị thùng thành một lở lớn thì cuồng phong, sóng lớn trên mặt biển cũng yếu đi. Mặc dù không có khả năng gió êm sóng lặng, nhưng chiếc thuyền dưới mái chèo của xài nhân lại lần nữa hướng về phía đảo mà đi. Một lát sau, thuyền cập vào bến thuyền của đảo. Sau đó mọi người xuống thuyền. Hàng Lộc cũng được bốn xài nữ lần nữa dùng vọng nâng lên bờ. Lúc này, Hàng Lộc không nhìn được xoay đầu nhìn bầu trời gần đó. hiển nhiên, Thiên tượng biến đổi cũng duy trì không lâu. Không trùng lần nữa tràn ngập mây đen, ngoài khơi lại sóng to do lớn. Nhưng đôi với chúng xà nhân đã an toàn lên bờ mà nói, thì chuyện này không còn quan hệ gì. Hàng lập lộ ra về trầm ngâm, lộ ra về hương thú đối với bài sắc quan trụ trên đảo. Mặc dù thần niệm hắn bị hao tổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy linh lực quan trụ này vô cùng hồn tạp, không phải là do kẻ có thần thông lớn gây ra dường như là một pháp trần hoặc là pháp khí nào, mượn lực của linh thạch mà tạo thành. Uy lực như vậy, mặc dù không đạt trong lòng hàng lập, nhưng hiện tại trên đảo nhỏ của dị tộc này thì vẫn có chút kỳ quái. Bất quả ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu hàng lập, ánh mắt hắn lại trở về với những thứ thực tế trước mắt. Bến tàu nhỏ này không phải là không có người, chẳng nhận trên bờ là những nhà đá cao thấp không đầu nhất, mà ở giữa lại có một bãi đá cao chừng trăm trường. Trên bãi đá có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trên đó mơ hồ có xài nhân khách đang đứng. Đúng lúc này, trong phòng đá đi ra bảy tám xà nhân, hơn phân nửa là nữ, nam ít hơn. Cầm đầu chính là một xài nữ hơn 20, vóc người đầy đặn dị thường, dung mạo diễm lệ. Ánh mắt xà nữ đảo qua trên đám người đại hán, thấy tuổi già căn phòng thì trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mê người nhưng khi ánh mắt đảo qua trên đội ngũ có hàng lập thì không khỏi ngợ người. lúc này đại hán đã tiến nhành tới, sau khi thi lệ thì ngưng trọng nói với nữ xà này vài câu. nhiệm lệ nữ xà sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đảo qua chân hàng lập một cái, đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh nghi. đột nhiên xà nữ đồng thân sau vài lần đã thức tha nước tới trước người hàng lập, mở miệng nói một loại ngôn ngữ cổ quái, hàng lập nhíu mày lắc đầu. Nhưng xà nữ này lại không chịu thua, liên tiếp thay đổi bảy tám loại khác, đến loại ngôn ngữ cuối cùng, thần sắc hàng Lập vừa đồng, dĩ nhiên thật sự đã hiểu, rõ ràng là ngôn ngữ phi linh tộc. Bất quá xà nữ này nói lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thục. Người hiểu được tiếng của phi linh tộc ư? Hàn Lập nở ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng. Thượng tộc đại nhân cũng hiểu phi linh ngữ? thật là tốt quá. Thiết thần là biêm Vũ, phụ trách công tế Hỏa Dương tộc, không biết thượng tộc đại nhân đây xưng hô như thế nào. Sở Nặc Thế Hàn Lập hiểu được phi linh ngữ, nhất thời mừng rỡ thi lễ trả lời. Cứ gọi ta là hàng tiền Sinh, Hỏa Dương tộc. À, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới, ta ngoài ý muốn bị lạc tới đây, nơi này là hải vực nào? Hàng Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi. <cười> Đây chỉ là một phần nhánh nhỏ nhỏ của họa dương tộc, hàng tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân là người ngoài của họa dương tộc, đây thật là vinh hạnh lớn lao, bất quá tiếp thân chỉ trợ giúp công tế, đội biết thượng tộc của hải vật gần đây cũng không có biết nhiều chuyện. Không có tự cách tự mình tiếp đại hàng tiên sinh, ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc, nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc thì có lẽ được Đại Tế Ti trả lời cho. Lời xà nữ này không kêu ngạo, cũng không siệm nịnh. Đại Tế Ti Ánh mắt hàng lập cơ chút mơ màng, khi đảo qua trên người xà nữ này, thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí. Thần nữ này, mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng đích thật là người tu tiên. Bất quá, nếu tu vi nữ xà này thấp như vậy, thì vị Đại Tế Ti kia Chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại. Hạng lập thần tính toán như vậy, sau đó thản nhiên gật đầu. Diệm lệ xa nữ thấy hạng lập đáp ứng thì thở dài một hơi. Trong lòng nàng, khi tức vị thường tổng này thật sự có chút kỳ quái. Nó là cường đại, thì lên áp lại như không có, tự hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nhưng đều nào yếu thì nàng đã sớm dùng thần niềm quét qua, căn bản không thể nào nhìn thấu cảnh giới tu vi loại tình huống quỷ dị này hiện nhiên cứ giao cho đại tế ti xử lý thì thỏa đáng hơn. Sau khi xà nữ này phân pho đám người đại hán vài câu, thì lấy ra từ bên hông một cái áo da, mở ra một linh điệu toàn thân trắng như tuyết. Linh điệu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh vụ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa vậy. Xà nữ vùng dồn tay bút ve linh điệu vài cái, trong miệng phát ra vài âm thanh quái dị. Sau đó nhẹ nhàng buông tay, nhất thời linh điều hóa thành một đạo bạch quang bay về chỗ sâu trong đảo, sau vài lần chấp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiếp thân đã thông báo cho đại tế ti, tiếp theo ta sẽ tự mình hội tống Hàn tiên sinh đến Hỏa Dương Thành của chúng ta. Nữ sa này tươi cười nói, Hàn Lập nhíu mày, cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt, thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ đồng ý. Nữ xài này cũng không nghỉ nhiều, tự mình dẫn theo bốn xài nữ khiên hàng lập, dọc theo đường, còn về phía trung tâm của đảo nhỏ. Chương 1537 Đại Tế Ti Hải đảo rộng chừng mấy trăm dòng. Mấy xài nữ này động tác rất nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không phải là chuyện nhất thời được khắc. Nhưng dưới sự dẫn đường của viêm vụ, đoạn người đi vào trong đảo vài dòng. Thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc dạng dị, làm bằng đá. Bên trong là vài nam nữ xã nhân đang trò chuyện. Bên cạnh là vài chiếc xe đen, được kéo bởi những con thằng lặng. Những xã nhân này vừa thấy Diệm Lệ được tự đi tới, lập tức có hai người chạy ra, ân cần hỏi thăm. Nhưng viêm vụ thản nhiên, phần phó vài câu, liền chỉ tay vào một chiếc xe đen. Hai xã nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhìn được, liền nhìn về phía hàng lập, sau đó mới đáp ứng. Bọn họ lập tức trở về, đem theo một chiếc xe được kéo bởi hai con thằng lằn, hơn nửa còn dắt thêm ba con thằng lằn khác. Hẳn lập được xa nữ này, cẩn thận đỡ lên xe. Sau đó hai xa nữ ngồi trước xe, ba người còn lại thì mỗi người cười một con thằng lằn. Bởi vì xa nữ không có chân, nên trên lưng thằng lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ, vừa lúc mang đuôi của các nàng bỏ vào trong đó. Thằng lằn nhìn có vẻ ngu ngốc, chạy vô cùng sốc này.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 Phía sau lưng mang ngần xoa tiều thương, bộ dạng như vỏ trang hạng nặng, mà từ xa nhìn lại, trên tường gần đó cũng có rất nhiều vỏ trang xà nhân đứng thẳng, dường như canh phòng rất nghiêm mật. Việm vụ từ trước cửa thành, điều khiển thăng lăng dừng lại, sau đó thả người nhảy xuống. Từ trong đám xà nhân, thủ vệ đi ra một nữ xà, miệng cười bắt chuyển với nữ tế ti này. Nữ tế ti nhìn thấy đối phương cũng vô cùng cao hứng. Tiến lên nói chuyện, nhưng không bao lâu sau, liền chỉ về đoàn xe phía sau, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thủ vệ xà nhân động dạng thu hồi về tươi cười, gật đầu, sau đó khoát tay, lập tức thủ vệ tránh ra, tạo thành một cây lối đi. Diệm lệ xà nữ, lần nữa nhảy lên thẳng lặng, mang theo xe đen, tiến vào trong thổ thành. Hàng động ngồi trong xe, không ngừng đánh giá thổ thành này. Thổ thành mặc dù không lớn. Nhưng các con đường trong thành lại rộng lớn vô cùng, hơn nửa còn dùng đã trắng lát thành, so với màu vàng đất của những phòng ốc ven đường thì hoàn toàn bất đồng, tạo nên sự nổi bận. Mà hai bên ngã tư đường lại có rất nhiều xà nhân đi tới đi lui. Nam xà thì cao lớn có lực, nữ xà cũng khỏe mạnh, hơn nửa lại mang theo bình nhận. Một số xà nhân lớn tuổi cũng cầm thương xoa, bất quả kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nửa thoạt nhìn thì chỉ dùng để làm gầy chống khi đi đường. Nhìn tới đây, hạng lộc không khỏi trầm ngâm. Dị tộc quyên thị này, mặc dù lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng tộc nhân lại giống như lính, không biết số lượng người tu tiên trong tộc có nhiều hay không. Nếu như tỷ lệ người tu tiên đông, thì với thế lực mạnh mẽ trời sinh như vậy, thực lực sợ rằng không kém, mà dị tộc cường đại như vậy, như thế nào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 Phần lớn đều được xà nhân khắc vầy quanh, từ hồ có địa vị nhất định trong tổng. Về phần những màu sắc khác thì Hàng Lập vẫn chưa thấy qua. Hàng Lập đứng trong xe yên lặng phân tích những điều vừa thấy. Nhưng không bao lâu sau, xe đã chạy tới một sân rộng. Ngay trên sân, bất ngờ xây dựng một điện được làm từ gỗ và đất sét, Mặt ngoài được khảm những vỏ sò ngũ sắc. Nhưng những điều này cũng không thể nào hấp dẫn Hàng Lập ánh mắt hắn rơi vào một đồ vật cổ quái ở giữa sân đồng. Đó là một đồ vật giống như viên trùy, dùng thanh đồng chế thành, cao ước chừng hơn 10 trường. Mặt ngoài có một số hoàng văn kỳ quái, bờ hồ có một tầng bạch quan chấp đồng. Bồn phía đồ vật này phân biệt đứng bảy tám nam nữ tài nhân, mặc áo bào trắng, trong tay ẩn ước có linh quan chấp đồng. Hai mắt hạng lập hiếp lại, lập tức liền thấy mấy người này đang đem vật gì xuống đáy của đồ vật cổ quái này. Mặc dù bậc này to cờ nắm tay Nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau Dường như không phải là linh thạch Mấy tên nam xà nhân này Mặc áo màu trắng Cũng diễm lệ giống như xà nữ Trên người đều có linh ký ba động Nhưng nó về tu vi Thì hơn hẳn diễm lệ xà nữ Bất quá, đám người áo trắng vừa thi viện vụ Cùng đoàn xe xuất hiện Thì lập tức có hai người đi tới Mà lúc này, hàng lộc cũng được những người khác Một lần nữa đỡ xuống Hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cho một cái ghê trúc để ngồi. Hàng lập thản nhiên nhìn mấy người trước mặt nói chuyện với nhau. Mặc dù không thể hiểu, nhận rõ ràng hai gà xà nhân áo trắng có chút tôn kính đối với dịm lệ xa nữ. Đúng lúc này, từ trong điện phụ đối diện sân Đồng, đi ra hai hàng xà nhân mặc áo bào trắng khác. Một hàng là nữ xà, một hàng là nam xà, chậm rãi đi về phía hàng lập. Thấy cảnh này, vẻ mặt nhiệm lệ xà nữ cùng những xà nhân khác, trong sân chợt biến đổi, lập tức đứng sang một bên thần sắc cung kính. Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp xếp trình tề từ bên trong lại đi ra một gà hồng bào nhân. Vừa nhìn thấy người này, trên mặt hàng lập lại hiện ra một tìa ngoài y muốn. Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ nhân vóc người than thả, nữ người dưới rõ ràng là chân của nhân tộc, không phải là thần rắn. Càng làm cho hạng lập cảm thấy ngoài ý muốn, chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba đồng trên nữ nhân này là nguyên anh kỳ. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, mặc dù xài nhân áo trắng trong sân đều có linh khí ba đồng, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một gã nam xà trúc cơ kỳ, còn phần lớn đều là luyện khí kỳ. Dưới tình huống như vậy, lại tồn tại một người tu tiên cấp cao, khoảng cách chênh lệch cũng thật lớn. Phụ nhân kia sau khi đọc mắt qua trên người hàng lập, thì đồng dạng cũng lộ ra về giật mình, nhưng liền trấn định với bạn đi tới. Vạn bối hỏa nguyện, bãi kiến hàng tiền bối. Phụ nhân đến trước người hàng lập, không người thi lệ, trong miệng đúng là ngôn ngữ phi linh tộc. Người chính là Đại Tế Ti, của hỏa dương tộc. Ánh mắt hàng lập chợt lóe, trầm rọi hỏi. Đúng là vàng bối, nơi này không phải nơi nói chuyện.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 Cẩn thận khi nghe trúc hàng lập lên, sau đó đi về hướng điện phủ. Lập tức, phụ nhân khoát tay, đã người đứng hai bên cùng đi sát phía sau. Một lát sau, hàng lập liền ở trong một tòa đại sản hết sức đơn giản. Bên trong ngoài trường hàng lập cùng phụ nhân ngồi ghế, thì những xã nhân khác, bất luận là nam hay nữ, đều thành thật đứng thúc thủ hai bên. Tiền bối đi lại có vẻ khó khăn, thân thể phải chăng gặp trở ngại. Nơi này vạn bối có một chút khi huyết đan, và chính bản thân luyện chế, có thể bồi nguyên bộ khí. Tiện bối có muốn dùng một ít hay không? Phụ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi. Không cần, ta chỉ là tu luyện gặp một chút trở ngại nhỏ, qua một đoạn thời gian thì sẽ không có việc gì. Hàng lập nhìn phụ nhân một cái, khoái miệng lộ ra, vẻ tựa cười mà không phải cười. À, tiện bối xin cái yên tâm, lúc trước ta nhận được tin vụ gì đưa tới. Đó là tiền bối, muốn hỏi bạn bối một số chuyện, vậy không biết tiền sinh có điểm nào nghi vấn, bạn mới nhất định tận lực trả lời. Phụ nhân cười khang một tiếng, đột nhiên chuyện đề tài. Ờ, ta nghĩ trước tiên, nên biết hại vực này ra sao, gần đây có đồng đảo nào khác hay không? Hàng Lập sau khi hơi trầm ngâm thì liền mở miệng hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi như vậy, thần sắc phụ nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái. Nhưng lại trả lời chi tiết Nơi này là hỏa hô quần đảo Gần đây cũng không có đảo hữu nào lợi hại Nhiều lắm cũng chỉ có từ vi như vàng bối mà thôi Hỏa hồ quần đảo Người có hại vượt đồ hay không? Hàng lập nghe tên xa lạ như vậy thì nhớ mày, mở miệng hỏi Hiện nhiên là có chứ Bất quá, bản đồ của vàng bối đều dùng văn tử của bộ tộc viết tiện bối không bằng trước tiên Cứ học tập ngôn ngữ của tộc đi sau đó sẽ hiểu rõ hại đồ hơn. phụ nhân mỉm cười nói, à như vậy cũng được. hàng lập giữ mày một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu. thần niệm của hắn mặc dù không thể nào thải ra ngoài cơ thể, nhưng để đọc những thứ trong ngọc dạng thì hiển nhiên không thành vấn đề. phụ nhân nghe vậy thì mặc lộ ra tia cười. lúc này giơ tay sờ vào trắng, linh quang chợt loé, không biết từ chỗ nào trên mái tóc đen, mọc ra một thạch dạng đưa cho hàng lập. Hàng lập trải qua thời gian dài nghỉ ngơi như vậy, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tay chân vẫn yếu vô cùng. Ánh mắt đảo qua thạch dạng đích xác cũng giống như ngọc dạng vậy. Hàng há miệng phùng ra một cổ thanh hà, đem ngọc dạng hút lên tráng, sau đó nhắm mắt lại xem xét những thứ bên trong. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm buồn phát ra, thạch dạng chợt bào liền, một cổ sương mù lan tỏa, đem hàng lập bào vây vào bên trong.